Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và anh gây rắc rối cho anh Mà dù bọn họ chỉ là Kế ước kết hôn Cô vẫn suy nghĩ muốn là một người vợ hiền của anh Anh đều đã sắp xếp xong rồi Hết cả rồi Nụ cười của Diêm đang viết ở đáy mắt Nhưng không phải trở về Mà là tiếp tục lưu lại chơi Chúng ta ở đây chơi thêm mấy ngày nữa rồi hãy trở về Hiệu vũ kéo dài lỗ tay ra Không thể nào tin được Anh... anh vừa nói cái gì vậy Không phải anh từ trước tới giờ luôn là một người lấy công việc làm trọng hay sao? Làm sao sẽ ăn bài như thế chứ? Cô cho là anh sẽ vội vàng phải trở về. Nhưng bởi vì bệnh tình của cô nên mới không làm gì mà phải lưu lạnh. Nhưng bây giờ anh lại nói không trở về, muốn lưu lạnh chơi ư? Tên trùng của anh khó hiểu như vậy sao? Anh kẽ mỉm cười. Anh cũng không muốn em đối với cái nơi được coi là thiên đường nghỉ ngơi này. Ấn tượng cũng chỉ có 5 ngày ở trên giường ngã bệnh mà thôi. Trong nhai mắt, Tâm trạng của hiểu Vũ vui mừng đến phát xuân. Cô vui mừng nhìn anh không xác định hảy. Nhưng thật là có thể không? Công ty phải làm thế nào? khóe miệng của diêm Đằng hơi nâng lên. Một vẻ không thèm để ý. Chuyện của công ty, anh đều đã an bài hết cả rồi. Nhưng nếu như em vẫn muốn trở về như vậy, vậy thì chúng ta trở về. Không có, không có đâu. Ai nói là muốn trở về chứ? Em không muốn trở về một chút nào cả. hiểu Vũ lớn tiếng mà nói. diêm Đằng nghe thế vậy thì bật cười. Cô lấy tay che trước mặt khó có được xấu hổ mà cất lời. Đây là lần đầu tiên em xuất ngoại. Dĩ nhiên là muốn chơi nhiều ngày rồi. Tóm lại là cảm ơn anh, tổng giám đốc à? Còn tổng giám đốc nữa sao? Anh treo gạo nói. Nơi này không có người khác. Cô muốn tự gọi anh là ông xã một chút hay không? Nếu không sau khi trở về nhà có nhiều tay mắt. Anh sợ em không cẩn thận lại bật thuốc lên tổng giám đốc. Mấy người chị Lâm sẽ nghi ngờ đó. Ừ, anh nói cũng khành nhá. Hiểu vũ le lưỡng một cái. Cô cũng không thể bảo đảm rằng mình sẽ không giống như lời anh nói. Vẫn nên luyện tập một cái sẽ tương đối an toàn hơn. Vậy thì hãy hiện tại gọi thử đi. Gọi anh là ông xã. Anh dùng ánh mắt kích lệ nhìn cô. Khuôn mặt của Hiểu vũ nóng lên. Cô lắp bắp cất tiếng kêu. Ông xã à? Sau khi gọi xong thì bên tay cũng nóng lên theo. Đúng là đáng chết mà. Cô cần phải tập luyện thêm. Nhưng vẫn muốn thoải mái gọi anh là ông xã thì rất là khó chịu. Anh thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần từ khi khế thành biến thành gọi tên cô là được rồi, nhưng bọn họ cũng có tiến triển rồi, thay đổi cách xưng hô, tự nhiên cảm giác cũng không giống nhau, trở nên càng thân mật hơn rồi, cộng thêm một đêm kia. Ồ, cái một đêm kia, cái đêm anh ôm cô chiêm vào giấc ngủ đó, mà dù bọn họ cũng không có nhắc đến, nhưng quả thật đã xảy ra. Cho tới bây giờ, cô vẫn không quên được cảm giác khi anh vứt phe cô Chỉ cần nghĩ đến thì cô sẽ mặt đỏ tim đập Nếu như đúng lúc anh ở trước mặt cô Thì cô sẽ lập tức cúi đầu xuống Không dám nhìn anh nữa Cô sẽ không cho rằng anh yêu cô Đây chẳng qua chỉ là dục vọng Của một người đàn ông đối với một người phụ nữ Một phản ứng sinh lý rất đơn thuần Bởi vì ở trên giường Hai người lại ôm nhau quá chặt Cho nên anh mới có phản ứng Cho dù chỉ đơn giản là cơ thể cần cô Thì cô cũng bằng lòng Thế nhưng vấn đề là Anh lại không cho cô có cơ hội hiến thân, bởi vì anh không yêu cô. Cô không phải là người vợ chân chính của anh. Cô ngay cả tư cách hiến thân cũng là không có. Vì vậy lòng của cô cũng đau đớn. Thì ra trở thành vợ của anh, cô cũng không cảm thấy thỏa mãn. Cô lại tham làm muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn có được tình yêu của anh, cô khát vọng được anh yêu thật lòng. Ông Diêm, bà Diêm à. Ở bên ngoài, quản gia tư nhân của biệt thự biết nói tiếng Trung tới gõ cửa. Cơm trưa của hai vị đã chuẩn bị tốt, mời ra bên ngoài dùng cơm ạ. Hiểu vũ nhảy dựng lên, cô nghe được hai chữ cơm chưa? Mà dù tiếng Trung của ông ta rất là không tiêu Trần nhưng mấy gọi chúng ta ăn cơm có đúng không? Mấy ngày nay không có cổ vị, cũng không ăn được cái gì nhiều. Cô chặt cảm thấy bụng đói kêu vang, thực sự là vô cùng đói. Đi ra khỏi phòng, bọn họ dùng cơm ở bên bể bơi. Quản gia ở một bên phục vụ, đầu bếp tay nghề tuyệt vời, trực tiếp nấu những món ăn ngon tại chỗ cho bọn họ em cảm thấy mình thật giống như là quý phu nhân vậy. cầm lấy bộ dao đĩa làm bằng bạc, thưởng thức những món ăn ngon được xử lý đẳng cấp. Cây giờ bên hồ bơi chập trần, gió nhẹ kẽ thổi, hiệu vũ thỏa mãn nói diêm đằng đưa mắt liếc nhìn cô cười. em đúng là quý phu nhân mà. hiện tại em chính là phu nhân của tổng giám đốc công ty xây dựng Thiên Mặc, tương lai sẽ là phu nhân tổng giám đốc. bởi vì vấn đề về thuế, cha anh để lại tập đoàn Thiên Mặc. Trước mắt do ông chú lớn tuổi qua cho anh giữ chức tổng giám đốc, mà hai năm sau anh sẽ tiếp nhận chức vị tổng giám đốc. Điều này đã được lập kế hoạch rồi. Hiểu vũ chặt chặt lưỡi, hít hà mặt trận to mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net